Diệp Vũ lấy giọng thương lượng nói với bọn họ, "Giết hắn, đừng tìm hắn nói nhảm, lần này đừng để hắn lại chạy." Đinh Thần hậm hực không kiên nhẫn. Diệp Vũ nhìn xem mấy người kia sát ý nghiêm nghị xông tới, Diệp Vũ nhắc nhở lần nữa nói, "Các ngươi cần phải biết, mặc dù ta làm người hiền lương, nhưng là giận lên ngay cả mình đều sợ, tới địa ngục đi giận đi." Sa Bang bên trong một cái người tu hành hô lớn, hắn trực tiếp xuất thủ, lần này không có giữ lại, trực tiếp vận dụng chiến kỵ, chiến kỵ vũ đạo. Toàn thân lốc bốc vang lên, dưới chân hắn quét ngang, tấn mãnh như là rắn độc, thẳng quét Diệp Vũ hạ bàn. Ở bên cạnh hắn một cái người tu hành, hóa thủ là trảo, hung ác rảo trá hướng về Diệp Vũ tinh hung hăng nắm tới. "Diệp Vũ, ngươi từ trên người ta có được đồ vật, lần này đều muốn trả lại." Trương Bằng cùng Đinh Thần hâm trong mắt mang theo dữ tợn điên cuồng, bọn hắn chờ đợi nhìn xem Diệp Vũ bỏ mình. Ý nghĩ luôn luôn tốt đẹp như vậy. Diệp Vũ cảm thán một tiếng, vô song chỉ thi triển mà ra.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 liền cử binh thanh tẩy hai nhà để lấy lòng vị đại nhân vật này. Diệp Vũ khẽ giật mình, không khỏi nghĩ đến chính mình để chương bằng trước khi chết viết mặc vô thương. Nghĩ thầm chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này, chương đinh hai nhà mới nhận thanh tẩy. Trên thực tế chính mình để Liêu Cường viết mặc vô thương sơ hở trăm chỗ, Diệp Vũ không trông cậy vào bọn hắn tin tưởng, chỉ là làm người buồn nôn dùng, cho bọn hắn trong lòng một cây gai. Nhưng bây giờ cũng bởi vì cái này, tư đồ thế gia trực tiếp thanh tẩy chương đinh hai nhà để lấy lòng chân diễn giáo. Diệp Vũ cũng không biết, tư đồ thế gia đối với Mạc Vô Thương giết chương bằng đinh thần hâm sự tình, cũng nắm giữ thái độ hoài nghi. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn như cũ đối với Chương Đinh hai nhà xuất thủ. Liền xem như một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng muốn nhờ vào đó định nọt Mạc Vô Thương. So với người khác, bọn hắn cũng biết Mạc Vô Thương tại chân diễn giáo địa vị. Tư đồ gia nữ nhi gả cho chức hệ đệ tử liền để bọn hắn trở thành thế gia, vậy nếu là dựng vỏ Mạc Vô Thương tuyến, cái kia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 Khó trách gia chủ người yên tâm ba người bọn họ tiến về Âm Dương học viện, ba cái thánh thai cảnh, đi đại lộ tiến về Âm Dương học viện xác thực không cần quá lo lắng. Gia chủ Liêu gia gật gật đầu, cười an bài từ trên xuống dưới Liêu gia cướp đoạt Trương Đinh hai nhà cương vực sự tình. Chỉ là qua thời gian không ngắn, cái kia rời đi lão bộc đột nhiên sắc mặt khó coi, đối với gia chủ Liêu gia nói ra, vừa mới thăm dò được tin tức, Trương gia Tam gia trốn ra chúng ta phong tỏa, mang theo Trương gia bộ phận cường giả chạy đi. Phái người truy sát chính là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 Đúng, lão bộc lo lắng nói ra, cho nên ta mới lo lắng bọn hắn đụng phải. Thiếu gia bọn hắn đã đã đi bao lâu rồi?" Gia chủ Liêu gia nói ra. "Đã đi hai canh giờ, chúng ta cho tọa kỵ lại là tốt nhất." Gia giai thúc ngựa mà nói, không biết đã đi bao xa. Lão bộc hồi đáp. Một câu nói kia để gia chủ Liêu gia sắc mặt cực kỳ khó coi. Thánh thai cảnh trừ bỏ đại biểu thân thể so với trước đó tinh khiết nguyên nhân, còn có một nguyên nhân chính là như là hài nhi một dạng yếu ớt. Vừa đạt tới thánh thai cảnh người tu hành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 bởi vì bọn hắn đang cầu khẩn thời điểm. Trương Tam gia một đám người đã ngăn ở Diệp Vũ một đoàn người phía trước. Hắc hắc, đoạt ta Trương gia cương vực, giết ta Trương gia đệ tử, vừa vặn giết các ngươi Liêu gia đại thiếu gia vì bọn họ báo thù. Trương Tam gia nhìn chằm chọc vào Liêu Cường. Hắn bị Liêu gia xem như chó một dạng bị đuổi giết, nhưng không có nghĩ đến có thể trong này đụng phải Liêu gia đại thiếu gia. Đây là lão thiên gia để cho ta báo thù a. Trương Tam gia cười ha ha, nhìn chằm chọc vào Liêu Cường.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 Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn trong đó còn có 2 3 cái thánh thai cảnh, thật muốn hỗn chiến, hắn sợ Liêu Cường sẽ có nguy hiểm. Người muốn giết ta? Trương Tam ra cười nhạo nói, vất vất tay cũng không có khiến người khác động thủ, nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, giết các ngươi, một mình ta là đủ. Trương Tam ra xuất thủ trước, dưới chân dẫm mạnh, linh khí phi nước đại mà ra, cả người tựa như tấn mãnh gió, thẳng quét Diệp Vũ mà đi. Một quyền quét ra đi, đánh hư không phát ra âm thanh xé gió bén nhọn.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 Một đường ra doi thúc ngựa thẳng đến Diệp Vũ đám người phương hướng. "Thông lĩnh, chúng ta tính một cái, thiếu gia cùng đối phương đụng phải tỉ lệ cao tới chín thành, dù sao nơi đó chỉ có một con đường. Nhanh, nhanh, hy vọng kịp." Thông lĩnh sắc mặt khó coi, nhưng là nhưng trong lòng gần như tuyệt vọng, một cái nhất trọng thánh thai mà lại là trải qua sát phạt người xuất thủ, đại thiếu gia căn bản ngăn không được mấy chiêu. "Thông lĩnh, chúng ta mau chóng chạy tới, cũng muốn một canh giờ. Sợ chờ chúng ta đến."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 chém xuống một cái, Liêu Cường biến sắc, mặt lộ sợ hãi. Giết ngươi, sẽ đi giết bọn hắn." Trương Tam ra giữ tợn nói, đây là tất sát một chiêu, chết. Nhìn xem bạo chém mà đến đại chiêu, Diệp Vũ thần sắc ngưng trọng, trên người hắn khí thế phun trào, cuồn cuộn lực lượng hội tụ, hóa thành Khai Sơn quyền sinh sinh nghênh đón. Không biết sống chết, dạng này chiến kỹ cũng có thể ngăn trở ta." Trương Tam ra khinh thường, Khai Sơn quyền mặc dù cương mãnh cường đại, thế nhưng là tại hắn Trảm Vương quyết bên dưới đáng là gì?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 có thể nghĩ đến chính mình nếu vô sự, cũng không có dừng lại, cùng Diệp Vũ cùng một chỗ chạy gấp hướng về Âm Dương học viện mà đi. Liêu ra bên trong người tại Diệp Vũ bọn người sau khi đi không đến bao lâu, bọn hắn liền đuổi tới nơi đây. Nhìn qua Trương Tam gia thi thể, bọn hắn nao nao. Hắn thế mà chết rồi. Thông Lĩnh cảm thấy khó mà tin được. Thông Lĩnh vừa mới dò xét một chút, Trương Tam gia bị người lấy cường lực trọng thương lồng ngực, xương cốt vỡ vụn, lại bị xuyên qua đầu mà chết. Có người đối với Thông Lĩnh mở miệng nói: Ai giết biết không?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 Thiếu gia Lưu lại một phong thư ở chỗ này. Một câu nói kia để thống lĩnh nao nao, nhanh chóng giữ Lưu Cường lại tin nhìn một lần. Nội dung trong thư rất đơn giản, nói đúng là bọn hắn vội vã đi đường, liền không đợi chính mình bọn người. Trương Tam gia là Diệp Vũ giết chết. Diệp Vũ giết chết. Rất nhiều người bị tin tức này cho kinh hãi nói. Diệp Vũ bọn hắn cũng nhận biết, những ngày này ở tại Lưu gia trang, nhìn rất yếu đuối, không chút nào giống một cường giả, cứ như vậy một người có thể đem Trương Tam gia giết Người liêu ra khó có thể tin, nhưng Diệp Vũ nhưng không có coi là chuyện đáng kể, ra dòi thúc ngựa một đường phi nhanh. Trên đường mặc dù cũng đụng phải một chút phiền tói nhỏ, nhưng ở ba người thực lực uy hiếp dưới, đều bình yên vượt qua. Thẳng đến đến một tòa thành lớn hùng vĩ, bọn hắn lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Đạt được người trương gia viện trợ đạt được nhiều như vậy xúc linh đàn, Diệp Vũ tìm trong thành trí tốt nhất khách sạn vào ở. Trương Huynh, mới vừa vào ở khách sạn lúc ngươi có nghe hay không đến một tin tức à...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 Những người khác gặp Diệp Vũ như vậy vênh váo tự đắc, cũng đều hai mặt cùng nhau giòm không dám tiến đến ngăn cản. Bọn hắn tất cả mọi người biết, chủ tử của bọn hắn đều đang lấy lòng Nhan gia vị tiểu thư kia. Nhan Tuấn đều không thể làm gì nhân vật, bọn hắn không muốn đi sờ cái này lông mày. Đặc biệt là nghe hắn ngữ khí, giống như cùng Nhan gia chủ tử, bọn hắn thì càng không nguyện ý đắc tội. Liêu Cường cùng sau lưng Diệp Vũ đi đến lầu các, hắn đều có chút phản ứng không kịp, dạng này liền có thể bên trên lầu các rồi.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 Ngươi chẳng lẽ ưa thích đông đảo nam nhân vây quanh ngươi định nọt ngươi?" Đám người nghe được Diệp Vũ lời nói trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này là đang làm gì? Giáo huấn Nhan Thánh Đình chiêu phong dẫn điệp. Liêu Cường nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm Diệp Vũ quá hung mãnh. Bất quá, hắn không biết này sẽ hoàn toàn đắc tội Nhan Thánh Đình, sẽ chọc cho đến lửa giận của hắn sao? Rất nhiều người đều nhìn xem Nhan Thánh Đình, cũng chờ đợi Nhan Thánh Đình bộc phát. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là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 Tịnh Tịnh dùng hắn khôi ngô thân thể là Diệp Vũ mở đường. "Thiếu gia, ngươi đi trước, bọn hắn muốn luận đạo ta cùng bọn họ luận chính là." Man Thiết Ngưu lười nói để người ở chỗ này điều giận dữ, một cái tùy tùng mà thôi, thế mà nói khoác mà không biết ngượng. Bên trong một cái thế tử không nhịn được, cường thế xuất thủ, trực tiếp một bàn tay hướng về Man Thiết Ngưu quát tới. Khí thế của hắn như hồng, một bàn tay mang theo cuồn cuộn lực lượng, lộ ra gào thét tiếng gió. Man Thiết Ngưu đồng dạng lấy hắn tối tâm bàn tay nghênh đón tiếp lấy.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 chỉ là các ngươi nếu là bại, cái kia làm như thế nào? Bại liền bại, có thể như thế nào? Diệp Vũ hỏi. Khẩu khí thật lớn. Trần Dương Thánh Tử cả giận nói, ta ngược lại muốn xem xem hai người các ngươi như thế nào đối phó tất cả chúng ta. Nhìn xem Diệp Vũ lại để cho lấy hai người nghênh chiến cái này tất cả mọi người, Nhan Thánh Đình khẽ nhíu mày, những người này đều là thanh niên tài tuấn, thực lực đều phi phàm. Liêu Cường đã sớm ngây người, nơi này bất cứ người nào trong mắt hắn đều là đại nhân vật.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 không phải bình thường thánh thai cảnh có thể sánh được. Bọn hắn chiến kĩ thành thạo, trong khi xuất thủ, nhiều lần suýt nữa để hắn ăn thiệt thòi. Bất quá, Diệp Vũ rất cường đại, hắn vung vẩy nắm đấm, chiến kĩ thi triển mà ra, cả người như là một tôn vô địch tôn giả, đạo vận phun trào, mang theo không ai bì nổi khí thế, lực lượng thôi động đến khủng bố, bộc phát ở giữa, uy lực dọa người. Oanh! Chân Dương Thánh tử là Diệp Vũ trọng điểm chiếu cố đối tượng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.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 Nhìn xem điều đem các vị thế tử thánh tử đánh thành dạng gì, còn không tranh thủ thời gian dìu bọn hắn đứng lên. Thiếu gia, Man Thiết Ngưu có chút ủy khuất, cái này đại đa số người đều là thiếu gia ngươi đánh ngã đó a. Thiếu cái gì gia a? Còn không nhanh đỡ dậy bọn hắn, trên mặt đất nhiều mát a, đem các vị thế tử thánh tử lạnh đến làm sao bây giờ? Diệp Vũ khiển trách quát mắng. Man Thiết Ngưu bị Diệp Vũ quát tháo, chỉ có thể đem từng cái người trọng thương đỡ đến trên ghế.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 Diệp Vũ cả giận nói, các ngươi căn bản không có coi ta là bằng hữu, không phải bằng hữu chính là địch nhân. Thiết Ngưu, cho bọn hắn lấy máu. Man Thiết Ngưu trực tiếp đi lên trước, chủy thủ trực tiếp đâm vào tứ đồ thế tử trên đùi, chỉ nghe được hắn hét thảm lên, huyết dịch cuồn cuộn mà chảy. Nhìn xem Man Thiết Ngưu đi hướng người kế tiếp, người này tranh thủ thời gian hô, "Diệp huynh, chúng ta thật coi ngươi là bằng hữu, mặc dù trước đó không biết sinh nhật ngươi, nhưng biết khẳng định cho ngươi dự bị lễ vật."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 Diệp Vũ Hô, vừa mới ngươi thả quá chậm, lần này nhớ kỹ trực tiếp ở trên động mạch phỏng." Một câu nói kia bị hù tất cả mọi người biến sắc, Trương Nguyên Thế Tử gặp Man Thiết Ngưu lại phải đâm hắn, hắn tranh thủ thời gian nói ra, năm cây Tam Tinh Linh Thảo, một cân Thanh Tâm Trà, chúc Diệp huynh sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng là một câu nói kia Diệp Vũ vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, ý của ngươi là hữu nghị của chúng ta không thể so với chân diễn thánh tử sâu hơn? "Thảo." Tất cả mọi người mắng to đứng lên, gia hỏa này cái này còn không vừa lòng.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 Chân Dương Thánh Tử, 10 cây Tam Tinh Linh Thảo, 5 khối yêu thú hồn tinh. Chậc chậc, thánh tử thật là hào phóng a, yêu thú hồn tinh, nghe đồn chỉ có đạt tới thánh thai cảnh yêu thú mới có thể ngưng tụ ra hồn tinh, mỗi một khối hồn tinh đều giá trị phi phàm, ẩn chứa trong đó yêu thú tinh hoa cùng đạo vận. Chân Dương Thánh Tử cắn hàm răng, Diệp huynh ưa thích, vậy những thứ này đồ vật đưa cho Diệp huynh chính là. Chúng ta thăm hậu như vậy hữu nghị, lại dệt hoa trên gấm đưa trước kia xúc linh đan cho Diệp huynh.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 Nhưng bây giờ bị Diệp Vũ ăn gớp không còn, đến lúc đó chân diễn thánh tử chỗ nào bọn hắn lấy cái gì đưa? Ngẫm lại bọn hắn đã cảm thấy đau đầu vô cùng. Các vị thật sự là khách khí a, qua cái sinh nhật mà thôi, các ngươi thế mà đưa nhiều như vậy lễ vật. Ai nha, chờ các ngươi sinh nhật lúc, ta nhất định đáp lễ." Diệp Vũ vỗ bộ ngực nói ra. Diệp Vũ lời nói để không ít người khóe miệng co giật, quay đầu qua một bên xem như không có nghe được Diệp Vũ. Mà liền tại lúc này, một thanh âm lại yếu ớt vang lên.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 đến cùng có chuyện gì? Nhan Thánh Đình không muốn nghe Diệp Vũ nói hêu nói vượn. Người ta đại hôn vợ chồng, ta còn cần có việc mới có thể tìm ngươi sao? Diệp Vũ nhìn chằm chằm Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ câu nói này chán một câu đều nói không ra, sắc mặt có chút hơi hồng hồng, hàm răng cắn, đôi mắt đẹp kia nhìn về phía Diệp Vũ. Người ta là đại hôn qua, nhưng không phải vợ chồng. Nhan Thánh Đình cắn hàm răng nói. Cũng đúng. Diệp Vũ gật đầu nói, vợ chồng nhà người ta đều đã đem động phòng vào.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 không có chút nào che giấu, cái này khiến Nhan Thánh Đình như ngồi bàn chông. Tuyết Ngôn không phải cùng ngươi đánh cược sao? Để cho ta một mực đè ép ngươi, ta cảm thấy phương thức này rất tốt." Diệp Vũ cười híp mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình. Chương 163, Địa phẩm chiến kỵ. Ngươi nếu là ép không được ta đây." Nghe được Diệp Vũ nâng lên Tuyết Ngôn, Nhan Thánh Đình quỷ thần xui khiến nói một câu. "Không có khả năng." Diệp Vũ bị chọc giận, đây là ý gì, hoài nghi mình năng lực sao? Nam nhân chính mình là ép không được.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 Loại cơ duyên này vượt quá tưởng tượng, thực lực hoàn toàn không phải ngoại nhân tưởng tượng như thế. Lưu Ly kiếm quyết, Nhan Thánh đỉnh cũng bị khơi dậy hiếu chiến tâm, gia hỏa này một lòng muốn đè xuống chính mình. Chính mình liền hết lần này tới lần khác không để cho hắn tội nguyện, không để cho cái kia gọi Tuyết ngôn nữ nhân tội nguyện. Nàng giơ chân dẫm lên, trên thân thể hiện ra lam quang, lam quang cùng đạo vận xen lẫn, hóa thành từng đạo Lưu Ly kiếm ý. Kiếm ý hoành bắn, không ngừng công phạt Diệp Vũ mà đi.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 Diệp Vũ lại đột nhiên xuất thủ, bắt hắn lại trơn bóng trắng ngoãn tay trắng, sau đó đột nhiên cuốn một cái, Nhan Thánh Đình như là mỹ nhân ngư một dạng, óng ánh thân thể mềm mại bị Diệp Vũ ôm lại. Nhan Thánh Đình sắc mặt ửng đỏ, thân thể dẫy dụa, không tiếc lấy chân nhãn lưng va chạm Diệp Vũ, dẫy dụa mở Diệp Vũ cánh tay. Một đầu cặp đùi đẹp trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, muốn quét bay Diệp Vũ. Ha ha ha, chân rất dài, ta rất ưa thích. Diệp Vũ xuất thủ, hung hăng bắt lấy nàng cổ chân.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 Hắn đánh không lại man thiết ngư, hận thẳng cắn răng, trong lòng lo lắng vô cùng. Mà lúc này Diệp Vũ, đè ép Nhan Thánh Đình, một đôi chân quấn dao, thật chặt giam cầm Nhan Thánh Đình. Cả người áp chế hắn động đậy, hai người coi là thật còn tại đại chiến. Trương 165, nhiều cái thê tử cũng không có gì. Buông ra ta, Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ đè ép, nàng hận thẳng cắn răng, trắng hơn tuyết ra thịt nhiễm lên đỏ ứng, nộn hồng gương mặt thổi qua liền phá ác. Diệp Vũ cũng mặc kệ, gặp Nhan Thánh Đình lại cắn bờ vai của hắn, Diệp Vũ há miệng liền hướng về Nhan Thánh Đình lỗ tai cắn qua đi, Nhan Thánh Đình run một cái, lại lần nữa hét rầm lên, "Cầm thú!" Nhan Thánh Đình gầm thét, "Nói cái gì đâu? Vợ chồng chúng ta một thể, chúng ta cái này gọi tình cảm, thế nào có thể để cầm thú đâu?" Diệp Vũ bất mãn nói. Thân thể giam cầm Nhan Thánh Đình, nàng như là noãn ngọc, mềm mại mà thân thể mềm mại thon dài rãy dụ ở giữa, có một fen đặc biệt kiều diễm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 Nhìn về phía Nhan Thánh Đình, Diệp Vũ, ngươi chớ làm loạn. Nhan Thánh Đình hù dọa, giữa phu thê sự tình, thế nào có thể nói là làm loạn đâu. Nhan Thánh Đình xấu hổ giận dữ, thân thể càng là giãy giụa, lực lượng phun trào, muốn lật tung Diệp Vũ. Ngươi còn kém chút. Diệp Vũ đắc ý nhìn xem Nhan Thánh Đình. Gặp Diệp Vũ bộ này đắc ý bộ dáng, Nhan Thánh Đình đầu há mồm hướng về Diệp Vũ lần nữa cắn qua đi, lần này nàng dùng hung ác lực, gắt gao cắn Diệp Vũ bả vai.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 Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ban đầu ở Nhan gia tổ địa buộc ngươi đại hôn là chúng ta không đúng, nhưng là chuyện này cũng nên giải quyết. Ngươi muốn thế nào giải quyết? Ly hôn. Diệp Vũ nhìn về phía Nhan Thánh Đình, trước cùng ngươi nói, thế giới của ta không có ly hôn nói chuyện, chỉ có quá. Nhan Thánh Đình đều hận không thể giết chết gia hỏa này, gia hỏa này đến cùng muốn hay không mặt. Đối ngươi như vậy cũng không có chỗ tốt. Nhan Thánh Đình hừ một tiếng nói, ai nói không có chỗ tốt a?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 Ta khó chịu vậy liền để các ngươi cũng khó chịu, mà lại ngươi giáng dấp vẫn được, nhiều cái trên danh nghĩa thê tử ngẫu nhiên trêu đùa một chút, ép một chút cũng không tệ." Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, mỹ nhân nhi nha, luôn luôn để cho người ta thèm nhỏ dãi sắc đẹp. "Diệp Vũ." Nhan Thánh Đình nộ trừng lấy Diệp Vũ, cũng bởi vì cái này. "Bằng không đâu." Tế Thiên Cáo tổ mặc dù để cho ta rất khó chịu, khi nhục tổ tông đụng chạm danh giới cuối cùng. "Cha mẹ ta nếu biết khẳng định đánh ta."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 Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, "Ngươi nói, chỗ nào có thể làm ra mấy ngàn gốc Tam Tinh Linh thảo a?" Nhan Thánh Đình nghe được Diệp Vũ lời nói, suýt nữa không có một cái nào lao đảo quẳng xuống đất, mấy ngàn khỏa Tam Tinh Linh thảo. "Đúng vậy a, ta tính một cái, ta tu hành đến Thánh Thai Cảnh đỉnh phong, đoán chừng mấy ngàn gốc Tam Tinh Linh thảo không sai biệt lắm." Diệp Vũ nói ra. Nhan Thánh Đình hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi biết một cái nắm giữ trăm dặm cương vực gia tộc?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 chỉ bất quá chứng khí ngăn cản ánh mắt để hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng là thấy được một tia Diệp Vũ cũng cảm giác địa thế phi phàm, đặc biệt là Diệp Vũ phát hiện phía kia địa thế đang phun ra nuốt vào chứng khí, như là địa thế đang hô hấp, thật là sống. Diệp Vũ cảm thán, đi đến chỗ này địa thế, đám người giẫm chân đi vào trong đó, lập tức cảm giác được một cỗ âm lãnh rét lạnh, tốt âm trầm địa phương, nhan thánh đỉnh trên thân lại có nổi ra gà phát lên, nhịn không được cảm thán một câu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 Nàng liền biết ra hỏa này tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. "Đi, đi chân diễn thánh tử chỗ nào nhìn xem, ta muốn khẳng định hắn rồi giàu nhất." Diệp Vũ nói với Nhan Thánh Đình. Một câu nói kia để Nhan Thánh Đình lưng phát lạnh, nhắc nhở qua ngươi chớ trêu chọc hắn, thân phận của hắn quá dọa người, phía sau dựa vào chân diễn cổ giáo, đừng nói trước hắn thực lực, chỉ cần hắn mở miệng rất nhiều người đều sẽ giết ngươi làm hắn vui lòng. Nhan Thánh Đình cười nói tự nhiên không cải biến được Diệp Vũ ý nghĩ.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 người có thần hồn dịch. Bên trong một cái người tu hành hưng phấn nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy ra đoạt tới một phần kia thần hồn dịch, liền một phần này, nguyên bản chuẩn bị lưu cho chính mình dùng, bất quá nhìn các vị nhu cầu cấp bách, ta có thể hoãn một chút. Gặp Diệp Vũ thật lấy ra thần hồn dịch, đám người con mắt nóng bỏng, đều sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ bình ngọc trong tay. Vị huynh đài này không biết xưng hô như thế nào. Cao Lâm thế tử gấp giọng nói, không biết có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Tại hạ Diệp Vũ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 Bởi vì đi đến hiện tại, bọn hắn đã xâm nhập đến nơi cực sâu. Nhan Thánh Đình ngẫu nhiên cảm giác được trận thế, nghĩ thầm tùy tiện liền có thể trọng thương nàng. Cũng may mắn đi theo Diệp Vũ phía sau, lúc này mới không có đụng phải như vậy tình huống. Diệp Vũ không ngừng xâm nhập, càng chạy càng tim đập nhanh. Bởi vì hắn cảm giác mình thật đi tới quái thú trong thân thể giống như đi qua đường là đường hẹp quanh co, như là quái thú chằng đạo. Theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ càng cảm thấy nơi này trận thế dọa người.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 Nói như thế văn hắn phân giải cố hết sức. Diệp Vũ thần hồn đang điên cuồng tiêu hào, cái này khiến Diệp Vũ không thể không mượn linh thảo đến khôi phục. Trận thế quá dọa người, tam tinh linh thảo điên cuồng tiêu hào. Một gốc, hai gốc, mười cây, năm mươi gốc. Rất nhanh, Diệp Vũ tam tinh linh thảo bị tiêu hào sạch sẽ. Nhan Thánh Đình nhìn xem cũng nhịn không được thịt đau, gia hỏa này thật sự là bại gia. Như thế nhiều linh thảo là người khác cả một đời đều không thể tích lũy tài nguyên.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 Này phương địa thế đoạt thiên địa tinh hoa, thành tựu chính là thần hồn dịch, trận thế hóa thành mưa phùn thần hồn dịch rơi xuống. Nhan Thánh Đình chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một tòa đầm nước thần hồn dịch, đây là như thế nào tài phú? Làm sao có thể là hắn? Diệp Vũ kinh hãi âm thanh lúc này mới chú ý tới tại cạnh đầm nước một bên, có một cái tóc tai bù xù lão giả. Lão giả đỉnh đầu quỷ ảnh hừng hực, tiếng quỷ khóc chính là từ trên người hắn truyền tới. Tóc tai bù xù lão giả như là một tôn quỷ linh một dạng.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 Diệp Vũ cảm giác được một cỗ âm u đầy tử khí, quỷ huyết bên trong có người, hơn nữa còn là cổ quái như vậy người, nhan thánh đỉnh mặt cũng có chút trắng bệch. Chỉ có Man Thiết Ngưu không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó ánh mắt yên tĩnh. Hắn thấy, Man thần đại nhân trong này có thể có nguy hiểm nào đó. Tiền Bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Vũ thấy đối phương nhìn xem chính mình, hắn chỉ có thể cường tự áp chế sợ hãi, đối với đối phương hô, ta kính ngưỡng tiền bối đã lâu. biết tiền bối ở chỗ này, cố ý đến đây bái phỏng tiền bối. Quỷ này sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tựa hồ nhớ lại cái gì, cái kia âm u đầy tử khí trong con ngươi rốt cục có một tia biến hóa. Kim Sí Đại Bàng, Kim Sí Đại Bàng. Đối phương mở miệng, thanh âm như là quỷ giống như khàn giọng bén nhọn. Nhưng là Diệp Vũ thấy đối phương nói Kim Sí Đại Bàng, hắn lại thở dài một hơi, điều này nói rõ hắn còn nhớ rõ chính mình. Đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến. Đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ. Đôi mắt người chết kia sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cái mũi đều muốn dựa vào Diệp Vũ lỗ mũi, trong miệng không ngừng lặp lại một câu. Mà câu nói này nói ra, bên cạnh hắn quỷ ảnh đều đang thét gào, quỷ khóc sói gào giống như. Quỷ huyết bên trong tất cả mọi người, lúc này đều nghe được rát lạnh tiếng quỷ khóc, liên miên bất tuyệt, cái này khiến tất cả mọi người tê cả da đầu. Đưa ta hồn tới, đưa ta hồn tới. Lời nói liên tục không ngừng, hắn nhìn chằm chọc vào Diệp Vũ.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 Lực lượng quán thâu càng ngày càng nhiều, Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này cả người đều run rẩy lên, kích động khó mà tự chế. "Thế nào rồi?" Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình. "Khôi phục." Thánh Đình đang thức tỉnh. Nhan Thánh Đình trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại không một tia lãnh diễm, có chỉ là không đè nén được kích động. Nàng khắp nơi hành tẩu, không phải là vì cho Thánh Đình cung cấp năng lượng để nó khôi phục, bởi vì Thánh Đình khôi phục, cùng nàng thể chất phối hợp mới có thể để cho nàng bay lên.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 Nhan Thánh Đình nhìn xem một màn này, nhưng từ Thánh Đình trong khôi phục tỉnh lại, nàng sững sờ nhìn xem biến ảo không ngừng lão quỷ, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nàng nhịn không được hỏi Diệp Vũ nói ngươi từng nghe nói. Tiêu Dao Du sao? Chương 177, Cực đạo pháp. Tiêu Dao Du. Ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là đọc qua sách ưu tú thanh niên, cùng ngoại giới những cái kia thổ tục mù chữ không giống với. Diệp Vũ đắc ý cõng nói, Bắc Minh có cá Kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dạng vậy. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Chỉ là Diệp Vũ không có cõng vài câu, Nhan Thánh Đình liền nghi ngờ nói, đây là cái gì? Tiêu giao du a. Diệp Vũ một mặt kỳ thị nhìn xem Nhan Thánh Đình nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết đi? Trời ạ, ta không sẽ lấy một cái mù chữ vợ a. Đứng đắn một chút. Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ánh mắt rơi vào lão quỷ trên thân, nhìn qua tay hắn cầm Thánh Đình thân ảnh biến hóa. Tiêu giao du là một bộ thân pháp. Thân pháp? Diệp Vũ khẽ giật mình. Nhan Thánh Đình gật đầu nói, nghe đồn Tiêu giao du là cực đạo pháp, cực đạo lý luận ngươi nghe nói quá chứ? Diệp Vũ một mặt mờ mịt, nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, cái gì cực đạo lý luận? Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ một chút, không khỏi nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Vũ lúc, khi đó hắn hoàn toàn không hiểu tu hành sự tình. Nàng đều không thể nào hiểu được Diệp Vũ thế nào đi đến hiện tại cấp độ này. Cực đạo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 Eo nhỏ nhắn uyển chuyển một nắm, chân dài đứng ở nơi đó thẳng tắp thon dài. Có thể dáng này Mỹ Mạo Diệp Vũ lúc này đều không có tâm tư nhìn, bởi vì hắn bị Nhan Thánh Đình lời nói hù dọa, không phải bộ phận không chọn vẹn pháp, chẳng lẽ là hoàn chỉnh cực đạo pháp. Tiêu Dao Du năm đó bị đám người cướp đoạt, bị đánh thành mấy chục khối. Nhưng là mấy chục khối bên trong, trong đó 3 khối lớn chiếm cứ trong đó chính thành, cái này 3 khối bị 3 vị khủng bố đại năng đạt được, 4 người này đến từ 3 cái thế lực lớn.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 Nhan Thánh đỉnh giúp cuộc minh bạch vì cái gì đối phương khôi phục thánh đỉnh, nguyên lai là hắn cũng đang mượn lấy thánh đỉnh ngộ đạo, tại cảm ngộ trong thánh đỉnh đạo. Nhan Thánh đỉnh biết mình lão tổ khủng bố cỡ nào, hắn đạo bị người này cảm ngộ, đây tuyệt đối đối với hắn có tác dụng lớn. Đối phương đứng ở nơi đó, tay nắm lấy thánh đỉnh tại cảm ngộ trong đó hết thảy. Thánh đỉnh cuối cùng bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang, đem hắn trực tiếp cho lồng bị. Phù văn ngập trời, lồng bị lão giả. Diệp Vũ không để ý đến những này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 Một màn này để Nhan Thánh Đỉnh đại hỉ, nàng lấy bí pháp khu động Thánh Đỉnh, Thánh Đỉnh trong nháy mắt chui vào trán của nàng biến mất. Lão giả vứt bỏ Thánh Đỉnh đằng sau, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ. Chỉ là lần này trong mắt của hắn không còn là loại kia âm u đầy tử khí, lúc này trong mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ đục ngầu, nhưng nhiều hơn một phần sinh cơ. Lão Tổ Đạo để hắn như vậy, Nhan Thánh Đỉnh nghĩ đến một loại khả năng, đối phương cũng không phải là muốn học lão tổ đạo, mà chỉ là muốn nhìn qua lão tổ đạo, vì chính là cùng mình đạo ấn chứng.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 Bọn hắn đối mặt hắn chỉ có một con đường chết. Chương 179, lần nữa đột phá. Không phải như vậy. Lão giả lần thứ nhất mở miệng, "Tiêu giao du, tiêu giao thiên địa chi tâm, quên hồ bản thân chi đạo, chân trời góc biển, vũ trụ tinh hà, có thể độc bộ chi." Diệp Vũ giẫm lên bước chân, bởi vì hắn câu nói này dừng lại. Hắn nhìn hướng lão giả, đã thấy lão giả một bước dẫm ra đi. Một bước này, Diệp Vũ đã không thấy tăm hơi lão giả thân ảnh.